dù tình hình bây giờ có chút rối loạn nhưng thẩm quân tắc rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cách tốt nhất trước mắt chỉ có thể tương kế tự kế để tiêu tinh tiếp tục đóng giả là bạn gái của mình dẫu rằng chiêu này có chút mạo hiểm mỗi bước tiếp theo đều như dẫm trên băng mỏng dù sao không thành công thì cũng thành nhân anh thử thách một chút vận may của mình là được chỉ cần anh có thể qua được mắt ông những ngày tháng tiêu tinh đi học vẫn còn rất xài, thời gian vài năm đủ để anh từ từ đối phó với người nhà. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc cũng không kìm được, liếc nhìn Tiêu Tinh khẽ nói: "Tiêu Tinh, cô hãy lấy thân phận bạn gái của tôi theo tôi về gặp ông nội nhé." "Hả?" Tiêu Tinh ngạc nhiên há hốc mồm. "Gặp phụ huynh, chuyện này tôi không biết ứng phó đâu." Thẩm Quân Tắc nói: "Không sao, chỉ cần khiến ông nội của tôi tin tôi là có bạn gái." Tạm thời từ bỏ ý nghĩ, ép tôi đi xem mặt là được Tiêu tình đã nghe kể về chuyện xem mặt của anh ta Không khỏi có chút đồng cảm Thêm vào đó, ngày hôm qua vừa mới nhận lời với anh ta Nếu anh ta có chuyện gì, sẽ quyết không từ chối Thế nên, cô đã gật đầu, nắm chặt tay và nói Được, màn kịch này chúng ta tiếp tục diễn Nhìn ánh mắt biết cười của cô Không biết vì sao, thầm con tắc cũng có chút chuột xạ, Anh im lặng một lúc rồi mới cưỡng cạo sở mũi, khẽ nói. Cảm ơn. Tiêu tinh cười nói. cách sao với tôi làm gì chứ? Anh giúp tôi nhiều như vậy. Tôi giúp anh đối phó với người nhà, cũng coi như là chả mối ân tình. Để tránh cảm giác chuột xạ kỳ lạ tiếp tục cuộn lên trong lòng, thẩm quân tăng vội vàng quay người mở cửa, chuyển chủ đề nói chuyện. Đi thôi, Minh Huệ đang đợi cô. Thẩm quân tắc đưa Tiêu Tinh đến phòng trang điểm của Minh Huệ Tiêu Tinh vừa nhìn thấy Minh Huệ tình nghĩa chị em sâu đậm trào sân Vội vàng chạy về phía cô ấy Kéo tay Minh Huệ xoay một vòng Chị Minh Huệ, chị xinh quá Con gái mặc áo cưới đẹp thật đấy Em muốn chụp ảnh với chị Nói rồi ngoảnh đầu lại Nói với Thẩm quân tắc Duy sen, phiền anh giúp chúng tôi chụp tấm ảnh Thẩm quân tắc im lặng Lấy điện thoại chụp ảnh cho họ Tiêu Tinh khoác tay Minh Huệ, cười rất tươi, dường như cô mới là người kết hôn. "Chị Minh Huệ, chị đặt chiếc váy này ở đâu đây? Đẹp thật." Tiêu Tinh nhẹ nhàng giơ tay sờ tà váy của Minh Huệ. Những sợi kim tuyến màu bạc và những sợi hạt ngọc trai đính trên đó trông thật sự choi mắt. "Đặt lắm đúng không? Tại ý mua cho chị hả?" Minh Huệ xoa đầu Tiêu Tinh. "Em ngưỡng mộ gì chứ? Đợi đến khi em kết hôn." bà chu sẻ mua cho em bộ váy cưới đẹp nhất. Em còn lâu, Tiêu Tinh mỉm cười nắm tay cô. "Đúng rồi, em có quà tặng hai người." Nói rồi, cô lấy chiếc hộp trong túi. Minh Huệ ngạc nhiên hỏi: "Là tranh à? Có thể mở ra xem không?" Dĩ nhiên là có thể rồi. Đây là một bức tranh màu truyền thống, non xanh nước biếc, nhành hoa ngọn cỏ, tất cả đều sống động như thật. Đôi chim trên bầu trời càng sống động hơn. Thậm chí ngay cả những chiếc lông vũ cũng được tô màu rất treo chuốt. Có thể thấy cô đã ve rất cẩn thận. Góc dưới bên phải còn có cả chữ ký của cô. Nếu không phải có cái tên này, Minh Huệ còn tưởng cô mua nó ở đâu đó. Cái này là chính tay em vẽ? Minh Huệ kinh ngạc hỏi. Tiểu tình có chút ngượng ngùng gãi đầu. Lâu lắm không vẽ, có chút cứng tay. Vẽ mấy ngày mới xong, hi hi, chị đừng chê em. em cũng không nghĩ ra vẽ cái gì liền vẽ đôi chim liền cánh sao lại chê được minh huệ rất xúc động em có tấm lòng như vậy chị vui còn không kịp nữa là không ngờ em còn biết vẽ tranh nhìn từ xa còn tưởng là tác phẩm của danh họa nào đó làm chị giật nảy cả mình ha ha tiêu tinh em vẽ đẹp lắm tiêu tinh bị khen đỏ cả mặt vội vàng nói chị đừng cười em nữa danh họa gì chứ em chỉ là tiện tay vẽ chơi thôi mà Minh Huệ mỉm cười, cuộn tranh lại, rồi nhìn thẩm quân tắc đứng bên cạnh. Di sen, cậu có mang quà không? Thầm quân tắc ngượng ngùng, lấy chiếc phong bao đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Minh Huệ. Minh Huệ không kìm được, cười nói, cậu đúng là người thực tế. Tiêu tình liếc nhìn anh ta, có chút khinh thường. Thẩm quân tắc tỏ ra không vui, khẽ nói, hai người nói chuyện đi, mình ra ngoài một lát. vấn đề của tiêu tinh đã xong anh còn phải nhanh chóng đi đối phó với ông nội những ngày tháng phải dỗ dành cả hai bên quả thực khiến người ta đau khổ sau khi thẩm quân tắc đi xa tiêu tinh mới tươi cười kéo minh huệ sang ghế sofa bên cạnh nói chuyện thẩm kín này sao chị và tả ý lại đến với nhau em thật không ngờ hai người sẽ kết hôn nhắc đến chuyện này minh huệ lại buồn phiền hai anh ấy á cái sĩ cũng tốt Chỉ mỗi chỉ số EQ là hơi bị thấp Chị theo đuổi anh ấy 2 năm Anh ấy cũng không biết chị đang làm gì Nhìn thấy chị lại còn tò mò nói Trời ơi Minh Huệ Sao em cũng sang nước ngoài Tiêu tình nhìn cô Với ánh mắt cảm thông Minh Huệ tức giận nói Lúc ấy chị muốn cho anh ta hai quả đấm Chị theo đuổi anh ta lâu như vậy Mà anh ta chỉ coi chị như là chị em tốt Em chỉ coi anh ta là bạn Nhưng anh ta lại tưởng rằng em yêu thầm anh ta Chị rất tò mò, có phải là não phải, não trái của anh ta đặt ngược nhau không? Hai người nhìn nhau, sợ khóc, sợ cười. Một lúc sau, tiêu tinh mới giật mình tỉnh ngộ. Chả trách hôm ấy, khi gặp em trên đường, vẻ mặt của anh ta lại kỳ lạ như vậy. Lại còn hỏi em, có phải ra nước ngoài tìm anh ta không? Thì ra là vì trường hợp của chị. Đúng vậy, hồi ấy chị thật ngốc, vì anh ấy mà sang bên này du học. Minh Huệ khét thở dài. Hồi trẻ ai cũng mùng bột một lần. Bây giờ nghĩ lại, chị theo anh ấy dân nước ngoài, khiến anh ấy cảm động cũng đáng. Từ đó về sau, anh ấy đối xử rất tốt với chị. Nhìn nụ cười, đặc ý của Minh Huệ, tiêu tinh không kìm được, bật cười. Xem ra, con ngựa hoang như anh ấy cũng bị chị tuần phục rồi. Haha, ha, em nói không sai. Minh Huệ cười, rồi lại thở dài. Ai, mỗi lần nói chuyện với anh ấy, chị có cảm giác giống như đang đóng phim, vẻ mặt của anh ấy biến đổi khôn lường, quả thực là rất khó hiểu. có điều quen rồi thì cũng thấy rất thú vị. ở bên anh ấy ngày nào cũng có những điều kinh ngạc và vui mừng. dĩ nhiên phần lớn là kinh ngạc, vui mừng chỉ chiếm phần ít. nghe minh huệ nói vậy, tiêu tinh lại bật cười. sống cùng với tại ý đúng là một thách thức nguy hiểm. mặc dù cô không thể hiểu được vì sao minh huệ lại thích tại ý. có điều mỗi người một sở thích, không biết chừng. minh huệ thích tính cách của anh ta hôn lễ sắp bắt đầu minh huệ lại phải dậm lại phấn tiêu tinh liền ra khỏi phòng trang điểm xuống dưới cô nhìn trái nhìn phải mà không thấy di sen đâu ngay cả tên quân tắc và ông lão lúc nãy mà cô thấy ở đám đông bên dưới cũng không thấy đâu một nhân viên phục vụ thấy cô ngó ngó nghiêng nghiêng liền bước lại gần và nói cô có phải là cô tiêu phải không Sen bảo tôi đưa màu giấy này cho cô. Cảm ơn. Tiêu Tinh liền cầm màu giấy, mở ra thì thấy trên đó viết một dòng chữ phong khoáng. Tôi có chuyện phải đi trước, lát nữa đến đón cô, mong cô chuẩn bị thật tốt để ứng phó với ông nội tôi. Sao giọng điệu lại nghiêm trọng như vậy nhỉ? Khiến Tiêu Tinh cảm thấy có chút căng thẳng. Nghe anh ta miêu tả, hình như ông nội của anh ta rất đáng sợ. Tiêu Tinh nhét màu giấy vào túi áo. Đến chỗ đã sắp xếp trước, rồi ngồi xuống Trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, bất an Cuối cùng, hôn lễ đã bắt đầu Trong tiếng nhạc đám cưới quen thuộc Minh Huệ khoác tay tại Ý Bước qua tấm thảm đỏ rất xài, Cùng nhau thề nguyện, gắn bó trước chiếc bàn phủ hoa hồng Ông lão quen thuộc kia cũng xuất hiện Thì ra, ông là người chủ hôn Vượt về bộ sâu xài, tươi cười, đọc lời thoại rất giống với ông tơ trong thần thoại hay trong tv tiêu tinh nhìn nụ cười hạnh phúc của tạ ý và minh huệ đột nhiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ gặp người mình thích không phải là điều dễ dàng chỉ ít đến bây giờ được nói là cô chưa trải qua một mối tình nào thậm chí còn chưa bao giờ có cảm giác rung động với người con trai nào cô luôn có cảm giác tình yêu quả thực rất trừu tượng thay vì nghĩ đến thứ tình yêu vô vị đó chi bằng Đọc vài bộ truyện tranh, cặm vài cái chân gà còn thực tế hơn. Nghĩ thức kết hôn đã xong, trước tiếng xeo mừng hò hét của mọi người, Minh Huệ bắt đầu ném hoa. Nghe nói ai có thể cướp được bó hoa trên tay cô sâu, thì người đó sẽ là người tiếp theo kết hôn. Rất nhiều quý cô độc thân phấn khích đứng vây quanh đó để cướp hoa. Sắp chen đến vỡ đầu rồi, tiêu Tinh không có hứng thú, đứng ngoài xem kịch hay. Không ngờ Minh Huệ hơi quá tay, ném đi rất xa, bó hoa bay thẳng về phía Tiêu Tinh đang đứng bên ngoài vòng vây. Đám người vội vàng ngoảnh đầu lại. À, bị cô cướp được rồi. Chắc chắn năm nay cô có vận đảo hoa. Không biết chừng người tiếp theo kết hôn chính là cô. Chúc mừng, chúc mừng. Ông lão ấy nhìn cô, vuốt sâu, cười tít mắt. Trước ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ của mọi người, Tiêu Tinh đờ ra như một khúc gỗ, đặt bó hoa xuống bàn. Khụ khụ, vận may này chắc chắn sẽ không linh nghiệm. Đối với cô, từ trước tới nay, những điều tốt thì không linh nghiệm, những điều xấu luôn linh nghiệm. Vì thế, cô không cần phải bận tâm đến lời đồ này. Kết hôn, đùa cái gì chứ? Người ta nói hôn nhân là nấm mồ, cô đâu phải là cái ngốc, sao có thể vẫn còn trẻ thế này mà đã chui vào mộ nằm. Trong hôn lễ của Tạ Ý và Minh Huệ, có rất nhiều lưu học sinh, mọi người tụ tập lại với nhau. không một chút xẹt sắt. Trong nháy mắt, khách sạn nhộn nhịp hẳn lên, bàn bên cạnh còn có người chơi oẳn tù tì, nhưng âm thanh ồn ào ấy khiến Tiêu Tinh hoa mắt chóng mặt. Ăn chút thức ăn lót dạ, Sư đời Minh Huệ và Tạ Ý đến bàn chúc rượu. Tiêu Tinh vội vàng nhân cơ hội chuẩn ra ngoài, chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tiêu Tinh vừa thở phào đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc cách đó không xa đang lái về phía mình. Chiếc xe chậm chậm dừng lại trước mặt Tiêu Tinh. Thập quân tắc hạ kính cửa xe, cao mày. Lên xe đi. Tiêu Tinh mở cửa lên xe, thắt dây an toàn, cười nói. Thật trùng hợp, tôi vừa ra ngoài thì anh đến. Thập quân tắc không trả lời, lấy trong túi áo chiếc hộp nhỏ, đưa cho cô. Sạc pin của cô. Tiêu Tinh nhận lấy, rồi mở ra xem. Đúng là sạc pin của chiếc máy Nokia mà cô đang dùng. Tiện tay, cô đút vào túi. Cảm ơn anh, suy chút nữa thì tôi quên rồi, lúc nãy anh đi mua cái này à? Ừ. Tập con tắc khẽ đáp một tiếng, không nói gì nữa. Kiều Tình nhớ lại anh đã từng nói, lúc lái xe không thích bị làm phiền nên cũng im lặng. Không biết vì sao, khi ở cùng anh ta ngày hôm nay, cô luôn có cảm giác đè nén kỳ lạ. Thêm vào đó là sự cố khiến người ta đỏ mặt ấy, Kiều Tình vẫn thấy mình nên nhắm mắt thì hơn. Tránh để người đàn ông tinh khí của quái này nổi nóng Một lúc sau Chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng Thẩm quân tắc đưa tiêu tinh lên phòng ăn tầng 2 Thấy tiêu tinh căng thẳng Nắm chặt tay Thẩm quân tắc không kìm được Khẽ nói Chỉ có ông nội tôi ở đó Cô không cần căng thẳng Nếu ông có hỏi quá trình chúng ta quen nhau Cô cứ nói như đã nói với tạ ý là được Tiêu tinh gật đầu Rồi lại lo lắng hỏi Ngộ nhớ ông hỏi những vấn đề tôi không biết trả lời thì sao? Thầm quân tắc ngoảnh đầu nhìn cô, khẽ nói, yên tâm, có tôi rồi. Nói rồi, anh đẩy cửa phòng, vào đi. Tiêu tình ưỡn ngực, ngẩn đầu, bước vào trong với vẻ mặt rất nghiêm nghị. Tư thế ấy, giống như sắp đi ra pháp trưởng vậy. Trong phòng là một ông lao với bộ sâu sài, mái tóc bạc phơ, đôi mắt đang nhìn trầm trầm về phía cửa. Bên tay ông là chiếc gậy ba tong, có hình đầu sòng tinh xảo. Đột nhiên, tiểu tình nhớ đến những cao thủ võ lâm mai xanh ở tích trong các tiểu thuyết võ hiệp, hình như đều sống ông ta, trong lòng không khỏi sùn sùn. Một người lúc nãy vẫn còn cười tít bắt trong hôn lễ, sống như ông tơ hiện tử, bây giờ không cười nữa, trông rất uy nghiêm. Ông lão này. Vừa nhìn là biết không thể đắc tội được Cái ba toàn kia mà có xuống Thì thật sự rất đáng sợ Ông ơi Cô ấy chính là Tiêu Tinh thẩm quân tắc đưa Tiêu Tinh đến bên bàn Kéo ghế cho cô Lại đây ngồi Bị ông lão nhìn chầm chằm Tiêu Tinh có một chút chột xạ Cô ngồi xuống theo chỉ thị của thẩm quân tắc Nở nụ cười sạng sỡ và nói Cháu chào ông Cháu là Tiêu Tinh Rất vui được gặp ông Nói rồi Còn cung kính cúi người Bộ sâu của ông thẩm sung sung Ông nhìn quân tắc hạ thấp giọng nói Không phải là cháu lại giở trò đấy chứ Lần trước mời diễn viên đến lừa ta Thẩm quân tắc mỉm cười Ghé sát vào tai ông Khẽ nói Ông yên tâm cô ấy đúng là tiêu tinh Chẳng phải ông đã xem ảnh cô ấy rồi sao Ông thẩm nhìn anh Với ánh mắt nghi ngờ Rồi lại nhìn tiêu tinh Ho một tiếng nghiêm khắc hỏi Cháu chính là tiêu tinh Vâng, Tiêu Tinh gật đầu, đúng ạ. Ánh mắt của ông Thẩm lướt quanh người Tiêu Tinh mấy vòng, lúc ấy mới cười khà khà và nói, ha thật không ngờ hai đứa lại có thể đến với nhau. ha ha ha ha, Tiêu Tinh đã chuẩn bị rất nhiều cách để ứng phó với những câu hỏi khi gặp phụ huynh. Ví dụ, người nhà làm gì, hai người quen nhau như thế nào, có sự định gì cho tương lai? Đột nhiên, ông không nói gì, chỉ ngồi đó cười một cách rất kỳ lạ khiến tiêu tinh thấy không quen, không kìm được quay sang nhìn sen đứng bên cạnh anh ta tỏ ra rất bình tĩnh, xưởng như tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính của anh ta ông thẩm nhìn tiêu tinh càng nhìn lại càng thích ánh mắt hiền từ khiến toàn thân tiêu tinh nổi hết cả da gà thằng cháu này của ta không làm cho ta bớt lo một chút nào bao nhiêu năm nay không chịu tìm bạn gái nói cái gì mà đàn ông phải coi sự nghiệp làm trọng, không gặp được người phụ nữ mình thích nó cũng không muốn miên cưỡng May mà bây giờ có cháu ở bên cạnh nó, ta cũng yên tâm nhiều rồi. Ha ha ha ha. Hi hi. Thấy ông cười không ngừng, Tiêu Tinh cũng phối hợp cười một lúc, ngượng ngùng gãi đầu. Ông Thẩm tiếp tục ý nặng tình sâu. Tiêu Tinh à, sau này cháu phải quản lý nó, để nó sớm thay đổi tâm tính. Nếu tình cảm của các cháu tốt đẹp. thì sớm kết hôn. Ông nội Thập Cô Tắc vừa nghe thấy có điều bất thường, vội vàng ngắt lời ông, "Bây giờ nói chuyện này vẫn còn sớm, ờ, cũng phải bọn trẻ các cháu có suy nghĩ riêng của mình, từ từ không vội không vội." Ông thẩm cười tít mắt nhìn Tiêu Tinh, "Tiêu Tinh à, sau này có thời gian rảnh rỗi, thường xuyên đến nhà ông chơi." "Vâng ạ." Tiêu Tinh vội vàng gật đầu đồng ý. Lúc này ở đám cưới Ta thấy cháu có vẻ bất an, có phải là ăn chưa no không?" Diệu Tình vội nói, "Cháu ăn no rồi, không cần phải khách sáo với ông." Ông thấy chắc chắn là cháu ăn chưa no, lúc ra khỏi cửa còn cầm hai miếng bánh ngọt. Ông thầm nheo mắt cười rất tươi, giống như phát hiện ra bí mật lớn vậy. Diệu Tình ngượng ngùng cúi đầu. Ông lão này là thám tử sao? Quan sát cô kỹ như thế, ngay cả việc cô lấy trộm bánh cũng phát hiện ra. Người nhà mà không cần phải ngại, không thích ăn đồ ăn trong tiệc cưới, ta sẽ gọi món ngon cho cháu." Ông Thẩm vuốt sâu nói với Quán Tắc đứng bên cạnh. "Cháu đi gọi đồ ăn cho Tiêu Tinh, nó thích ăn xì, chắc chắn cháu biết rất rõ có đúng không?" "Vâng." Thẩm Quán Tắc đứng dậy, nhìn thấy Tiêu Tinh căng thẳng đan tay vào nhau, trong lòng có chút không yên tâm. Khi đi qua người Tiêu Tinh, anh không kìm được cúi người xuống, kẽ nói bên tai cô: gặp phải tình huống không thể ứng phó cô cứ theo cách cũ kiếm cớ đi vệ sinh ừ. chỉ ra cái chiêu niệu đạo mà cô đã dùng lần gặp tại ý đã bị anh phát hiện xa tiêu tinh ngượng ngùng gật đầu nhìn bóng sáng to lớn của anh biến mất khỏi tầm mắt đối diện với ông lão mỉm cười rất hiền từ này trong lòng không khỏi căng thẳng hơn tiêu tinh à năm nay cháu 22 mươi tuổi có đúng không vâng đúng ạ ông lão này Ngay cả tuổi tác của cô cũng biết rõ như vậy. Đột nhiên cô thấy áp lực rất lớn. Cháu nói thật cho ông biết, cháu thật sự thích nó sao? Cái thằng cháu của ông tính nết cổ khoái, tính cách cũng rất lạnh lùng. Một chút lạc mạng cũng không biết. Hình như không phải là mẫu người mà các cô gái trẻ thích. Nói rồi, ông thở dài, nên mặt có chút buồn phiền. Cháu, cháu thấy anh ấy rất tốt, tính cách lạnh lùng cũng có thể coi là chính chắn bình tĩnh. Nói về tính nết Thì hai người chung sống với nhau lâu rồi Sẽ thích ứng được lãng mạn chẳng có tác dụng gì cả Không thể mang sang được Cháu thích con người thực tế sống như anh ấy hơn điều tình không kìm được Giờ tay lau mồ hôi chán Anh ấy rất tốt Khụ khụ Thật sự rất tốt ạ Nói như thế là cháu rất thích nó Ông thẩm phốt sâu Đôi mắt ngởi sáng Vâng cháu rất rất thích Tiêu Tinh gượng cười, nếu ông hỏi tiếp thì cô muốn khóc. May mà Di Sen kịp thời đẩy cửa bước vào. Ông Thẩm hướng ánh mắt về phía anh, gọi món xong rồi à? Vâng. Thế thì tốt, hai đứa ăn đi, ông về trước đây, lần sau mời Tiêu Tinh đến nhà chơi. Ông Thẩm nói rồi đứng dậy. Tiêu Tinh cũng vội vàng đứng dậy, cung kính dõi theo ông lão đang ngẩng cao đầu, chống gậy rời khỏi căn phòng. đến tận khi xi sen tiến ông về rồi tiêu tinh vẫn có cảm giác không chân thực kết thúc như vậy sao vậy thuê à tiêu tinh không kìm được ngoảnh đầu hỏi anh tôi tưởng ông nội rất khó đối phó cơ trông ông rất thân thiện và dễ gần thân thiện dễ gần tổng quân tắc không kìm được đau đớn nghĩ ông nội miệng nam mô bụng một bổ sao găm được chưa lúc nãy anh dỗ dành ông nội đến nhà ăn kể cho ông nghe quá trình quen kiêu tinh trong game từ đầu đến cuối. Ngoài ra, còn bổ sung thêm một điều, cô vẫn chưa biết mình là thầm quân tắc. Hiện tại, tình cảm của hai người vẫn chưa bền chặt. Ông đừng tiết lộ chuyện này. Nếu cô biết quan hệ làm ăn của hai nhà, thì sẽ cảm thấy áp lực, con gái hay e thẹn. Ông được có vừa gặp mặt đã hỏi chuyện người ta kết hôn. Thẩm quân tắc đã tiêm các loại vaccine sự phòng. Ông nội cũng đồng ý và hứa sau khi gặp mặt, Sẽ không ép Tiêu Tinh bất cứ chuyện gì Tất cả sao cho anh xử lý Lúc ấy Thẩm Quân Tắc mới yên tâm Mạnh sản đưa Tiêu Tinh đến gặp ông nội Quá trình gặp gỡ giữa Tiêu Tinh và ông nội Cũng phát triển theo hướng anh đã dự tính Vô cùng thuận lợi Nhưng thuận lợi quá cũng khiến Thẩm Quân Tắc cảm thấy có chút không thoải mái Anh luôn có cảm giác Ông nội cáo giả như vậy Sẽ không bình tĩnh chấp nhận mối tình Đột ngột, chớp nhoáng Sửa anh và Tiêu Tinh. Buổi tối về khách sạn, Tiêu Tinh vội vàng cắm sạc điện thoại vào. Điện thoại tắt máy mấy ngày liền, cô không liên lạc được với người nhà và bạn bè, trong lòng rất lo lắng. Sạc một lúc, cuối cùng đã có thể mở máy. Vừa mở máy đã nhìn thấy màn hình hiện lên rất nhiều tin nhắn, khoa trương nhất là tin nhắn rủa bom của Kỳ Quyên. Mày bay sang Mỹ, thành ra bay ra khỏi trái đất rồi sao? Nhắn tin cho mày, sao mày không nhắn lại một cái nào Không phải bị bọn xã hội đen bắt cóc rồi đấy chứ Đứa ngốc như mày, bọn chúng bắt đi Cũng không thấy mệt sao Tiêu tình giờ khóc giờ cười Đang định nhắn tin lại cho kỳ quyên Thì đột nhiên điện thoại đổ chuông Màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại của bố Tiêu tình vội vàng nhấc máy Vui mừng nói Bố ạ, mấy hôm trước con đến New York Quên không mang sạc pin Nên cứ tắt máy Con đã để lại lời nhắn trong điện thoại của bố rồi. Bố đã nghe chưa? Hi hi, bố giúp con nói với mẹ một tiếng nhé. Con không dám gọi điện thoại cho mẹ đâu. Mẹ ghê lắm. Vẫn chưa nói hết câu. Đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ. Từng câu, từng chữ. Ta là mẹ con. Á, nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc. ra đầu của tiêu tinh co giật từng hồi. Cô nuốt nước bọt. gượng cười và nói mẹ là mẹ à sợ quá nữ hoàng xin đừng nổi giận cô không cố ý nói xấu mẹ trước mặt bố thật sự không phải nhạc lăng khẽ hâm hứa một tiếng giọng nói càng lạnh hơn sạc pin của con ở trong vali của ta ta thấy con cũng lợi hại thật đấy nhét cái sạc pin mà cũng nhầm vali được nghe giọng nói của mẹ tiêu tinh chỉ thấy toàn thân lạnh toát không kìm được sờ cái cổ lạnh buốt, khẽ giải thích, lần trước mẹ con mình cùng đi mua vali giống nhau quá. Được rồi, đừng lý do lý trấu nữa. Nhạc Lăng sa sầm mặt xuống, ngắt lời cô, "Hôm nay ta gọi điện thoại cho con là muốn xác nhận chuyện khác." "Vâng, mẹ nói đi ạ." Giọng nói của Tiêu Tinh giống như nha hoàn đang nói chuyện với thái hậu, nếu phía sau một cái đuôi thì chắc chắn là đã vấy vẫy rồi. Rõ ràng nhạc lăng không chấp nhận sự hối lỗi của cô, giọng nói vẫn rất lạnh lùng. Có phải con rất thích thẩm quân tắc không? Nói cho ta biết, thích đến mức độ nào rồi? À, đầu óc của tiêu tinh vẫn chưa hoạt động bình thường. Con thích thẩm quân tắc á? Hôm nay, nhà họ thẩm đặc biệt gọi điện cho ta, nói là con và thẩm quân tắc đang yêu nhau say đắm. Con còn mạnh mồm nói thích nhất là mẫu người như cậu ta, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với cậu ta. Ngừng một lát, nhạc lăng lạnh lùng nói Tiêu tinh, con đúng là biết gây bất ngờ cho người khác Mới ra nước ngoài có mấy ngày Mà đã tính đến chuyện hôn sự rồi Á, tiêu tinh kinh ngạc, há hốc mồm Mẹ, con không hiểu Con và thẩm quân tắc mới gặp nhau hai lần thôi Sao có thể đính, đính hôn được Nhạc lăng hoàn toàn không để ý đến lời phản kháng yếu ớt của tiêu tinh Tiếp tục nói Con kết hôn với nó Ta cũng không phản đối Bố con cũng rất ủng hộ Con không biết chứ Ông nội con và ông nội thẩm quân tắc Đã kênh nghĩa anh em Quan hệ rất thân thiết Còn hẹn nhau Nếu đời sau có con trai con gái Thì sẽ kết thành thông xa Đáng tiếc là đời bố con Nhà hậu tiêu có hai người con trai Nhà họ thẩm ba người con trai Chuyện này đành phải gác lại Không ngờ con và quân tắc lại có mối nhân duyên này Ông nội nhà họ thẩm rất vui Còn nói bây giờ đã chuẩn bị sinh lễ Chờ ngày con được cả vào nhà họ thấm Xính, xính lễ Tiêu tình nắm chặt điện thoại Muốn khóc nhưng không có nước mắt Con đã hai mươi mấy tuổi rồi Làm việc nên biết trường mực chứ Ông nội nhà họ thẩm đã quyết định Con là cháu sâu nhà họ Con tự mình cây xa Đến lúc ấy muốn hủy hôn cũng đừng làm cho người ta Tức quá mà phát bệnh, cao huyết áp Phải vào viện Nói đến đây, nhạc lăng cố tình hát thấp giọng Rõ ràng, đang cố gắng Kìm nén tức giận ta hỏi con, sốt cuộc, con đã xây xưa với thẩm quân tắc như thế nào hả? có biết nó là người như thế nào không? chuyện kết hôn mà cũng tùy tiện đem ra làm trò đùa à. mẹ, sao con thấy chuyện mẹ nói với chuyện con biết không phải là cùng một chuyện? con và thẩm quân tắc hai người không liên quan, sao có thể đính hôn được? con cứ từ từ mà suy nghĩ đi, đừng có mộng su tự gả mình đi. ngay cả đối phương là người như thế nào cũng không biết. hít một hơi thật sâu. Nhạc lăng nói tiếp, mẹ cũng máy đây, bye. Tiêu tình vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt, đầu xây bên kia đã cú máy. Xem ra, mẹ vô cùng tức giận, Ặc, có đứa con gái như thế này, bà mẹ nào cũng sẽ tức giận. Tự nhiên có thêm một thằng con sể và một nhà thông xa. Nhưng tiêu tình vẫn không biết rốt cuộc không nào xảy ra vấn đề, khiến thông tin lan đến bố mẹ nhanh như thế. Tiêu tình cúi đầu ngồi xuống sường, bắt đầu suy đoán. Một tuần trước, Thẩm Quân Tắc không đến sân bay đón cô. Cô gặp bạn thân của Thẩm Quân Tắc là Xi Sen. di Sen đưa cô đến khách sạn. Hai hôm sau, cô đi dạo phố thì gặp Tại Ý, đồng thời quen gã Thẩm Quân Tắc lúc nào cũng cười nhăn nhở. Sau đó chỉ nhìn thấy hắn ở đám cưới của Tại Ý. Mối quen biết xưa cô và Thẩm Quân Tắc chỉ là một quá trình đơn giản như vậy. Ở xưa không hề có bất cứ chi tiết nào để cập đến hôn sự. Mơ hồ bị ông Thẩm chỉ hôn Lại còn là anh em kết nghĩa với ông nội cô Cho dù mối quan hệ Thời các ông ấy rất tốt Hồi ấy muốn kết thành thông xa Thì cũng là đời bố cô Đáng tiếc đời ấy lại sinh toàn con trai Thế thì thôi Lại còn cha nợ thì con phải trả Đổ hết lên đầu cô Có cái kiểu kế thừa như vậy không Nói cái gì mà ông Thẩm vô cùng vui mừng Lại còn nhận cô là cháu sâu Đùa cái kiểu gì thế Tiêu tinh nằm đờ xa xứ sườn, giống như bị điện giật. Thông tin này còn đáng sợ hơn cả lúc nghe thấy tại ý nói, em ngốc quá. Nhật ký suy xẻo của cô ở New York đã viết được 10 trang rồi. Không phải bắt cô viết tiếp đây chứ?